Kinh số 11 Phật Thuyết Ni Câu Đà Phạm Chí Kinh Thi Hộ Dịch Phật nói Kinh Phạm Chí Ni Câu Đà Quyển Thượng Tôi nghe như vậy Một thời Thế Tôn Ở tại Tinh Xá Trong khu Ca Lan Đà vườn Trúc Thành Dương Xá Bây giờ trong thành ấy Có một trưởng giả tên là Hòa Hợp Vào một ngày nọ Sau khi cơm nước xong Ông ra khỏi Thành Dương Xá Đến chỗ Phật Thế Tôn Ở Tinh Xá Trong khu Ca Lan Đà vườn Trúc Để chim lễ và thân cận Khi ấy trưởng giả ra thành chưa bao lâu Liền nghĩ rằng hôm nay trời đã quá trưa Phật và các tỳ kheo đang phải nghỉ ngơi trong phòng riêng Ta chớ đến chỗ Phật chim lễ và thân cận Nay ta nên đến chỗ tụ tập của Phạm Chí Ni Câu Đà Lúc này Phạm Chí kia ở trong giường ô đàm mạc lê Cùng các Phạm Chí dây quanh Họ đang lớn tiếng bàn luận, họ bàn các đề tài về chiến đấu, đề tài giặc cướp, đề tài y phục, đề tài thức ăn, đề tài phụ nữ, đề tài rượu, đề tài tạ thuyết. Các đề tài tập nhạp như vậy, cho đến đề tài về biển, về tướng, dân dân. Những bàn luận này thấy đều liên hệ đến tâm niệm thế gian. Khi ấy, Phạm Chí Ni Câu Đà từ xa thấy trưởng giả hòa hợp đang từ ngoài đến liền bảo chúng rằng các ngươi hãy ngưng mỗi người hãy nói nhỏ lại người đang đến chỗ này là đệ tử thanh văn của sa môn cù đàm là một trưởng giả lớn ở thành dương xá tên là hòa hợp ông này bản tính ít nói điều ông ta tiếp nhận cũng lại tịch tĩnh vì vậy các người nên nhỏ tiếng bàn luận kia đã biết vậy nên mới đến đây khi nghe nói vậy Các phạm chí thấy đều im lặng. Bây giờ trưởng giả hòa hợp đi đến chỗ phạm chí Ni Câu Đà. Khi ông đến chỗ tụ hội kia, Ni Câu Đà nghênh đón vui vẻ chào hỏi. Chào hỏi xong, mỗi người ngồi xuống một bên. Khi ấy trưởng giả hòa hợp nói với phạm chí Ni Câu Đà rằng Chúng hội ấy của ngài ở chỗ khác biệt. Tôi vừa nghe quý vị lớn tiếng bàn luận Các đề tài về vua, về chiến tranh, dân dân, như vậy, cho đến đề tài về tướng biển dân dân. Những luận bàn này đều liên hệ tâm tư thế gian. Nó khác với thế tôn của tôi là Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đặng Chánh Giác, Phật Thế Tôn. Ngài thích ở nơi đồng trống mà tự mình vui thú, ngồi, nằm, đi đứng, đều xa lìa chỗ ồn ào. Bật không có dấu chân người, tịch tỉnh thủ hộ tứ ngấy, Thân chú tại một chỗ, tâm không thắng loạn, Chuyên chú hợp nhất cảnh, tùy chỗ mà hành. Bây giờ, Phạm Chí Ni câu đà nói với trưởng giả Hòa Hợp rằng, Này trưởng giả, sa môn cụ đàm kia làm sao có thể nghị luận với tôi? Nếu tôi nêu sự kiện ra để hỏi, thì các thứ trí tuệ của ông ấy không thể xây chuyển được. Vì sao môn cụ đàm, sống trong căn nhà trống, có trí tuệ gì mà xây chuyển? Ông ấy ngồi, nằm, đi đứng, tránh xa chỗ ồn ào, bật dấu chân người, tịch tỉnh thủ hồ tướng ấy, thân trú tại một chỗ, tâm không tán loạn, chuyên trú hợp cảnh tùy chỗ mà hành. Này trưởng giả, dí như con bò một mắt, sống ở biên cương nên biết con bò đó mà có thể làm được gì sa môn cù đàm cũng giống như vậy ở nơi nhà trống thì có trí tuệ gì mà chuyển này trưởng giả nếu sa môn cù đàm đến trong hội này khi ấy tôi sẽ nghị luận với ông ấy kiến lập ý nghĩa rốt ráo chỉ cần đưa ra một câu hỏi ông ấy sẽ bị đánh ngã tôi sẽ đắc thắng Ông ấy sẽ thua, như cái bình rỗng bị gõ, dễ dàng bị dở. Lúc này Thế Tôn ở trong phòng mình đang ngồi yên lặng, dùng thiên nhĩ thanh tịnh, xa nghe trưởng giả hòa hợp và phạm chí ni câu đà cùng tụ tập luận bàn như vậy. Bây giờ Thế Tôn vào buổi chiều từ phòng mình đi ra. Lúc này trời mưa vừa tạnh, trong sáng rực rỡ. Thế Tôn lần hồi đi đến ao thiện vô độc. Ngày đi kinh hành thông thả bên bờ ao Bây giờ Phạm Chí Ni Câu Đà Từ xa thấy Thế Tôn đang ở bờ ao kia liền bảo chúng rằng Sa môn cụ đàm nay đang ở bên bờ ao thiện vô độc Chậm rãi đi kinh hành Ông ấy có thể đến trong hội này Các ngươi nghĩ thế nào? Đứng dậy nghinh đón chăng? Có nên chào hỏi chăng? Hoặc chỉ rời chỗ ngồi chăng? Có nên nhường chỗ ngồi của mình Mà mời ngồi chăng Khi nói như vậy rồi Tự nhiên có người đến trải chỗ ngồi cho Thế Tôn Lại nghe có người nói Tôn giả cù đàm đến đây Có chỗ ngồi này Tùy ý Thích thì đến ngồi chỗ này Bây giờ Thế Tôn ở bên kia ao thiện vô độc Đi kinh hành xong ngài đến chỗ phạm chí ni câu đà khi phạm chí từ xa thấy đức thế tôn từ ngoài đến liền bảo chúng rằng khi sao môn cù đàm đến hội này ta sẽ hỏi trong pháp luật ông cù đàm hành pháp gì để khiến các thanh văn tu hành có thể đến chỗ ăn ổn nội tâm tịch tỉnh phạm hạnh thanh tịnh khi thế tôn đã đến chỗ hội kia rồi các người phạm chí tự nhiên đều sanh vui mừng phấn khởi Mỗi người rời chỗ ngồi đứng dậy ra trước nghinh đón Khi ấy Phạm Chí Ni Câu Đà chấp tay hướng Phật đánh lễ thưa rằng Cù Đàm quan nghênh Ngài đến Ngài biết tất cả Đây là chỗ ngồi của Ngài Ngài hãy đến ngồi Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà rằng Ông cứ ngồi chỗ thích hợp của mình Ta biết có chỗ ngồi để dọn sẵn cho ta Ta sẽ ngồi chỗ đó. Khi ấy, các phạm chí lớn tiếng xứng rằng, Hi hữu thay, thật khó có. Sa môn cụ đàm này, nay trong hội này không ai nói ra, Bằng sức thần thông mà tự biết chỗ ngồi của mình. Phạm chí ni câu đà, Sau khi cùng Phật Thế Tôn vui vẻ chào hỏi xong, Lui ngồi một bên. Phật bảo phạm chí ni câu đà rằng, như lai nay đến hội này các ông có ngôn luận gì phân biệt không phạm chí ni câu đà bạch phật rằng khi thấy ngài từ xa tôi liền bảo đại chúng rằng khi sa môn cù đàm đến hội này ta sẽ hỏi trong pháp luật của ngài cù đàm hành pháp gì khiến các thanh văn tu hành có thể đến nơi ăn ổn nội tâm tịch tỉnh phạm hạnh thanh tịnh cù đàm Ngài đã đến đây, tôi nêu câu hỏi này làm đầu mối để cùng Ngài phân biệt luận bàn. Khi ấy, Thế Tôn bảo Phạm Chí Ni Câu Đà rằng Này Ni Câu Đà, ông đối với việc này thật khó biết. Vì sao vậy? Vì Pháp khác, kiến giải khác, thấy khác, hành cũng khác. Ông chỉ nên hỏi những gì thích hợp trong giáo Pháp của ông mà thôi. Lúc này Phạm Chí lớn tiếng sướng rằng: "Hi hữu thay, Sa môn cụ Đàm không trả lời câu hỏi liên hệ giáo pháp của mình, trái lại có thể trả lời tùy theo câu hỏi liên hệ đến trong giáo pháp của người khác." Khi ấy, Phạm Chí ni câu đà bạch Phật: "Nếu vì lý do pháp khác, thấy khác, hành khác của tôi mà tôi khó có thể hiểu những điều trong pháp luật của ngài, thì nay Tôi sẽ hỏi điều thuộc trong giáo Pháp của tôi. Ngài nghĩ sao? Trong Pháp của tôi, tu hành thế nào để có thể được thanh tịnh, xuất ly, được trong sạch cao tột và được chân thật, được trú trong chân thật thanh tịnh? Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà rằng Như trong Pháp tu hành của ông Ni Câu Đà Nay ta lượt nói Ngươi bảo rằng có thể đầy đủ bốn giới Ông lại bảo rằng có thể tu hành mà có thể được điều tối thượng xuất ly thù thắng hơn các điều tu hành trước, chẳng giảm các dục. Này, Ni Câu Đà, ông tu hành thế nào bốn giới được thọ trì? Nghĩa là không tự giết, không dạy người giết, không tùy hỷ giết, không tự trộm cướp, không dạy người trộm cướp, không tùy hỷ trộm cướp, không, trộm cướp, không tự nói dối không dạy người nói dối, không tùy hỷ nói dối, không tự nhiễm tà, không dạy người nhiễm tà, không tùy hỷ nhiễm tà. Này, Ni Câu Đà, vì những điều như vậy, ông cho rằng ta có thể được đầy đủ bốn giới. Này, Ni Câu Đà, những điều mà ông có thể tu hành được là gì? Sự tu hành của ông là như vậy, sống ở chỗ cao, thiết lập chỗ ngồi, hoặc kiển chân mà đứng cho là hành pháp, hoặc thường chịu khổ đích, ăn uống đồ thô xấu mà hành pháp, hoặc đứng im chỗ trống mà hành pháp, hoặc không cạo râu tóc mà hành pháp, hoặc nằm trên gai nhọn, hoặc rui bệnh mà hành pháp, hoặc thường sống trên gò cao, mây tụ, làm pháp tu hành, hoặc buộc vào một chỗ mà hành pháp cho đến một ngày ba lần tắm rửa thân mình. Nhiều loại bức bách khổ não như vậy để trị thân mình mà hành pháp. Các việc như vậy là phép tu hành của ông. Này Ni Câu Đà! Này Ni Câu Đà! Tu hành như thế nào mà ông cho là xuất ly? Này Ni Câu Đà! Tu hành xuất ly của ông là như vậy. Thân thể lỏa lồ mà cho là xuất ly? Khi ăn uống xong thì liếm tay làm sạch, Không nhận sự bố thí, đồ ăn uống, Từ người mặt nhăn, buồn, và người mặt sân hận, Không ăn giữa ngã tư, ngõ tắc, Không đứng trong chỗ giao gậy, binh khí, Đi khắp thành ấp, lặng thinh không nói, Không nói từ đâu lại, Không nói đi về đâu, Không nói chỗ dừng ngỡ, Không nói lời thuận nghịch, Không dùng nhiều cách nói, Cũng không trao đổi lời nói Hoặc nhận đồ ăn một nhà Hoặc nhận đồ ăn 2, 3 cho đến bảy nhà Hoặc chỉ nhận một nhà Không nhận đồ ăn nhà khác Hoặc một ngày không ăn Hoặc hai ngày, ba ngày cho đến 7 ngày Hoặc lại nửa tháng, một tháng không ăn Hoặc trong bữa ăn không ăn lương khô Không ăn cơm, không ăn đậu và cá sữa bò tô lạc dầu và mật v v không uống rượu không uống nước mía không uống nước giấm chua chỉ uống nước trong của trấu đủ để nuôi mạng sống lại thường ăn rau hoặc ăn hạt cỏ hoặc ăn phân bò cù ma di gomaja hoặc ăn chồi cỏ thuốc rễ cỏ thuốc hoặc ăn lúa gạo khô sống hoặc ăn các thứ rau cỏ thu sấu hoặc chỉ mặc một áo, hoặc mặc áo cỏ, hoặc mặc áo cỏ các tường, hoặc áo vỏ cây, hoặc cây củi làm áo, hoặc vỏ của cây ăn trái làm áo, hoặc dùng tóc rối bỏ trong bãi tha ma làm áo, hoặc dùng lông dê, lông hưu, da hưu làm áo, hoặc dùng cánh nông chim để lý tra làm áo, hoặc dùng cánh lông chim cú làm áo. Các việc như vậy là tu hành của ông, Ni Câu Đà, được ông cho là hành xuất ly. Này Ni Câu Đà, các hạnh này mà thật sự được thanh tịnh xuất ly sao? Được trong sạch tối thượng sao? Được chân thật sao? Được trú trong chân thật thanh tịnh sao? Bây giờ, Phạm Chí Ni Câu Đà bạch Phật rằng, Đúng vậy, đúng vậy, sa Môn Cụ Đàm, Những tu hành này của tôi là được thanh tịnh xuất ly Được trong sạch, tối thượng Và được chân thật, được an trú trong chân thật thanh tịnh Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà rằng Này Ni Câu Đà, tu hành của ông như vậy chẳng là xuất ly Chẳng được thanh tịnh xuất ly Chẳng được trong sạch tối thượng Chẳng được chân thật Chẳng được trú trong chân thật thanh tịnh Ở trong pháp tu hành đó chỉ được phần nhỏ. Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật rằng, Thưa Sa-môn Cù-đàm, Nhưng Ngài nói tuy là rất khéo, Nhưng chỗ tu hành của tôi là xuất ly, Tối thượng, là được chân thật, Là được vô thượng. Phật bảo Phạm chí Ni-câu-đà, Lại nữa, Việc tu hành của ngươi cho rằng Ta có thể được bốn giới đầy đủ, Rằng có thể tu hành, Rằng có thể được điều tối thượng Thù thắng hơn sự tu hành xuất đi trước Không giảm các dục Khi giữ bốn giới Và đủ tâm từ Trước ở phương đông khởi tâm từ Quán ngạnh đầy đủ Rộng lớn cùng khắp Vô lượng không hai Không quán không hại Sau đó ở phương nam phương tây phương bắc Bốn phía trên dưới Hết thảy thế giới Cùng đầy đủ tâm từ Đầy đủ tu hành Cũng lại như vậy Này Ni Câu Đà Ông có ý nghĩ là Ta có thể tu hành như vậy Được xuất ly thanh tịnh chăng Được trong sạch tối thượng chăng Được chân thật chăng Được trú trong thanh tịnh chân thật chăng Lúc ấy Phạm chí Ni Câu Đà bạch Phật rằng Đúng vậy, đúng vậy Sa môn cụ đàm Sự tu hành này của tôi Thật sự được xuất ly thanh tịnh Được trong sạch tối thượng và được chân thật, được trú trong thanh tịnh chân thật Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà Này Ni Câu Đà, đây như vậy tu hành của ngươi chẳng được xuất ly, thanh tịnh Chẳng được trong sạch tối thượng, chẳng được chân thật, chẳng được trú trong thanh tịnh chân thật Tuy có sự đắc, nhưng không phải là chân thật Phạm Chí Ni Câu Đà Bạch Phật Thưa môn Cù Đàm, như Ngài đã nói, tuy là rất khéo, nhưng sự tu hành của tôi là được xuất ly thanh tịnh, là được chân thật, là được vô thượng. Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà. Này Ni Câu Đà, lại nữa, như ông tu hành cho rằng, ta có thể được bốn giới đầy đủ, ta có thể tu hành, ta được tối thượng thù thắng hơn, thù thắng hơn sự tu hành xuất ly trước không giảm các dục đó là bằng túc trú thông mà có thể biết việc quá khứ một hai ba đời cho đến trăm đời này ni câu đà ông nghĩ rằng ta có thể tu hành như vậy được xuất ly thanh tịnh chăng được trong sạch tối thượng chăng được chân thật chăng được trú trong thanh tịnh chân thật chăng khi ấy phạm chí ni câu đà bạch phật đúng vậy đúng vậy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 Phạm Chí Ni Câu Đà bạch Phật Thưa Sa Môn cù Đàm Như Ngài đã nói tuy là rất khéo Nhưng tôi tu hành như vậy Là được xuất ly thanh tịnh Là được chân thật Là được vô thượng Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà Này Ni Câu Đà Lại nữa như ngươi tu hành cho rằng Ta có thể được bốn giới Ta có thể tu hành Ta được tối thượng thù thắng hơn Sự tu hành xuất ly trước Không giảm các dục, có thể dùng thiên nhãn thanh tịnh, quán thấy thế gian, hết thảy chúng sanh, hoặc sanh hoặc diệt, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc sanh cõi lành, hoặc sanh cõi dữ, hoặc giàu hoặc nghèo, tùy nghiệp báo ứng đều có thể thấy rõ. Này Ni Câu Đà, ông nghĩ là ta hay tu hành như vậy, được xuất ly thanh tịnh chăng, được trong sạch tối thượng chăng, được chân thật chăng.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 Nhưng ta nói như tu hành của ông Chưa lìa các thứ phiền não tùy tăng Phạm chí Ni Câu Đà bạch Phật Thưa Sa Môn Cù Đàm Vì sao ta tu hành tuy là thanh tịnh Ngài Cù Đàm lại nói Chưa lìa các phiền não tùy tăng Phật bảo Phạm chí Ni Câu Đà Này Ni Câu Đà Tu hành của các ngươi Vì muốn khoe rõ công nghiệp tu hành của mình rằng Do ta tu thành hạnh như vậy Cho nên các hàng quốc vương, Đại thần, sát đế lợi Bà la môn kia, dân dân Thấy đều tôn trọng, cung kính, cúng dường Cho ta ni câu đà Đây tức là chỗ tu hành của ông Khiến phiền não tùy tăng Ni câu đà, ông tu hành Cậy mình tu hành mà sanh tướng cống cao Kinh miệt kẻ khác Đây tức là chỗ tu hành của ông Khiến phiền não tùy tăng Lại nữa Ni câu đà Các ông tu hành mà đối với sa môn Bà la môn khác thì kinh quỷ Lăng nhục Nói như thế này Sa môn, bà la môn Các ông do ăn nhiều thứ để nuôi mạng sống Ăn đủ năm loại hạt giống thế gian Đó là Hạt giống từ rễ Hạt giống từ thân Hạt giống hư Hạt giống tối thượng Hạt giống trong hạt giống như thế ăn năm loại hạt giống này để nuôi sống này ni câu đà ông như vậy mà đi khắp nơi nói lời khinh nhục dò xét để tranh luận nhanh chóng sắc bén như điện để đè bẹp phá hoại như sương mưa đá này ni câu đà đây tức là chỗ tu hành của ông khiến phiền não tùy tăng lại nữa ni câu đà Các ngươi tu hành, hoặc thấy Sa môn, Bà la môn khác được tôn trọng, cung kính, cúng dường của những người đồng hàng khác, đừng sanh các tâm ganh ghét nói rằng: Sa môn, Bà la môn, các ngươi tham ăn quá nhiều thứ để nuôi mạng, tái lại được người khác tôn trọng, cung kính cúng dường, còn ta chỉ ăn những vật đắng chát, đạm bạc để nuôi mạng. Vì sao các người khác lại không cung kính cúng dường cho ta này ni câu đà đây tức là chỗ tu hành của ông khiến phiền não tùy tăng